Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cố gắng để hơi thở bình thường trở lại Nhưng mà nàng vẫn còn chưa tìm được nàng Nàng phải cố gắng sống Muốn tiếp tục sống nàng không thể chết tại đây Nhà ca ca chàng ở đâu Nguyệt Ngân vẫn luôn tìm chàng Cho dù phải chết đậu thai vẫn luôn nhớ chàng Tìm chàng nhớ tới chàng Vậy chàng ở đâu Vì sao không đến gặp Nguyệt Ngân Nhà ca ca chúng ta đã hứa với nhau là phải sống thật hạnh phúc Sống đến già phải có thật nhiều con cái Thế hệ con cháu chúng ta sẽ còn tồn tại mãi về sau. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, đôi mắt cô bé buồn bã, cô bé nắm thật chặt cánh gà trong tay, nằm ngựa trên mặt đất trong tiết trời giá rét. Mộ dung công tử, lâu lắm rồi không thấy ngài tới, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Sao thế, quán rượu của ngươi làm chuyện gì xấu sợ so ta biết đến hay sao? Khóe miệng, mộ dung nhạt, nở nụ cười lạnh. Cả người hắn quát lên mình bộ quần áo đẹp đẽ cương mặt tuấn tú, lúc này đều là hơi thở lạnh lùng. Không, tôi nào dám Người nào chẳng biết chỗ chúng tôi an phận làm ăn lương thiện Có được như vậy là đều giờ công lao rất lớn của mồ dung công tử Tôi nào dám làm chuyện xấu Chưa kể nếu tôi làm chuyện xấu Còn không bị mọi người lôi ra đánh Thậm chí là ném ra khỏi cửa cũng nên Nằm tự liên tục khẩn trưng Không ngừng nằm bờ lấy long Hy vọng ngươi cũng không dám làm chuyện xấu Yên tâm, hôm nay ta tới đây không phải để kiểm tra Mà chỉ đơn giản là hẹn bạn bè ở chỗ này mà gặp Mộ Dung Nhạc vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu, không nhìn đến vẻ mặt nịnh hót của nam tử kia. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ngõ hẻm bên cạnh quán rượu dường như có bóng người liền đi tới. "Mộ Dung công tử?" Nam tử khó hiểu nhìn hắn. Một bé gái, Mộ Dung Nhạc nhìn rõ dưới đất là một bé gái chừng 10 tuổi, cô bé gầy tông teo, khuôn mặt ngây thơ hiện lên vẻ tiêu tụy. Ánh mắt của hắn trở nên có chút quá dị Ngồi sẫm xuống ôm nàng lên Rất tự nhiên không để ý trên người nàng dơ bẩn Và có mùi chua Người tùy tùng đi cùng Vội vàng chạy tới xem mặt tay ở nàng Tiểu gia cô bé này đã chết rồi Nàng nhất định là mấy hôm trước Bị vệ bên nhắc tới Nàng chắc là một bé gái mồ côi tha hương đến đây Vì sao không đưa nàng tới từ viện chăm sóc Một dung nhạc cuối đầu nhìn cô bé trong ngực mình Nàng gầy yếu khiến người khác đau lòng Hai má tóp vào Dễ nhận thấy trước khi chết Nàng đã phải trải qua một cuộc sống không hề tốt Nàng mới đến đây mấy ngày Những ngày này về bên đang bận rộn Phát lương thực cho dân chúng cho nên mới chậm trễ Không ngờ sự chậm trễ này Lại hại chết một mạng sống quý giáp Nói với lấy công tử Chuyện hôm nay để hôm khác bàn lại Vườn tay một dung nhạc nhẹ nhàng khép lại đôi mắt cô bé Sau đó xoay người tiến về phía xe ngựa Vâng ạ Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, ôm trong lòng cô bé đã mất. Hắn ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết tại sao trong lòng cảm thấy cô đơn trống trải, đau đớn từ ngực dần xuất hiện. Kiếp thứ ba Mùa đông giá rét Trong đại trạch của Mọc Gia, đám người làm ở Hành lang vô cùng bận rộn. Nha hoàng chịu trách nhiệm chăm sóc chạy ra chạy vào. Lúc thì đem nước ấm vào khuê phòng Mọc Gia tiểu thư, rút lại bê chồng nước lạnh bê ra ngoài. Trên đường phố đã vang lên tiếng người báo canh, tiếng gió sủa, nửa đêm tại nơi này hiện rõ vẻ lạnh lẽo. Đại phu, tình huống của Nguyệt Nhi thế nào? Một viên ngoại lo lắng, sốt ruột hỏi. Đại phu nhìn người nằm trên giường, cô gái trên rị vì đau đớn, bắt mạch xong, vẽ mặt vô cùng nặng hè, lắc đầu thở dài. Một viên ngoại, tiểu thư mắc bệnh nan y, sợ rằng sẽ không qua nổi đêm nay mặt viên ngoại, sắc mặt xanh trắng Khó nén đau thương, đôi mắt ửng hồng Trong lòng lẩm nhẩm Sao lại thế được, sao lại thế được Tinh thần của con bé ngày hôm qua rõ ràng là đã khá hơn dám đám gia hoàng Cũng đúng giờ bóng thuốc Bằng chính đơn thuốc cho ngày kia Làm sao, làm sao có thể, có thể như vậy mặt viên ngoại, bệnh của tiểu thư là ở trái tim Năm đó ta nói với ông Tiểu thư chỉ có thể sống đến 7 tuổi Mà nay tiểu thư đã 16 tuổi Đây là ông trời đã rủ lòng thương xót rồi giọng nói đại phu trở nên nặng nề, ông nhìn thân thể yếu đuối nằm trên giường, đây là giai đoạn cuối của căn bệnh từ bé cho đến lớn, bệnh của cô đều do một tay ông chữa trị, ông cũng cảm thấy, đại phu, ta van cầu ông, ngày mai nguyệt nhi sẽ kết hôn, con ta không thể bạc mệnh như thế được. Đôi mắt mọc viên ngoài ẩm ướt, nằm trên giường là đứa con gái ông cố gắng lắm mới có được, là ông vang sinh Bồ Tát rủ lòng thương mà có, là vợ ông dùng cả tính mạng của mình mới sinh ra được, ông sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi bệnh của con mình được. Cha, cha, cô gái nhỏ nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, mặt bụi trắng bệnh, gương mặt vốn xinh đẹp là vậy, đốt cuộc là trở thành hồng nhang bạc phận. Nguyệt Nhi, con gái của cha, con phải cố gắng, đừng bỏ lại cha một mình, sao con có thể rời đi trước. Trải qua một đêm, mọc viên ngoài đã già đi rất nhiều, tận mắt chứng kiến con gái yêu quý sắp ra đi, ông chỉ biết đau đớn. Cha, cha đừng đau buồn quá. Là Nguyệt Nhi có lỗi với cha. Trên chiếc giường, vẻ mặt cô gái khổ sở, toát ra mồ hôi, cô miễn cưỡng, nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net